Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game Tác giả không rõ Người đọc công lượng Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của luận trường production chương 27 Chả hiểu cái số của mình nó như thế nào nữa Suốt ngày dính tới game với trò gọ Hết headline đột kích Rồi bây giờ lại tới lượt thằng anh họ Dẫn mình vào con đường đế chế Kể từ đó cho đến bây giờ mình vẫn còn đang chơi trò này Ở chơi nhà bác hết mùa hè Rồi bác đưa về nhá Bác mình đưa ra ý kiến khá là hay Không được đâu ạ Mẹ cháu bảo chỉ cho đi 2 tuần thôi Thực sự mình rất khói đi chơi Nhưng mà mình đâu dám trả lời, lời phụ mẫu chứ Về trễ Khéo má cho ra đường ở Thì có mà chết Để bác gọi điện bảo mẹ cho Về nhà thì cũng có làm được cái gì đâu Cứ ở nhà bác mà chơi Bác mình phán thế rồi Mình chả biết nói thế nào nữa ấp ừ cho qua chuyện Rồi lại cùng thằng anh đi ra chiến trường để trừng phạt. Ra ngõ phát đã gặp mấy bố như mấy thằng trẻ trâu ngồi trên lan can hàng rào người ta đợi hai đứa mình. Hôm đầu thấy bọn này bẩn bẩn nhưng ai nấy cũng là game thủ mới sợ chứ thật là vãi xoài. Hôm nay bọn này gã làm kèo gà lướng đắp bùn a nghe có vẻ dân dã phết đấy khoái quá mình oskê ngay cho chúng nó sợ một lũ chèo lên đồi sẵn Ngồi đưa ra chiến thuật Xuống vườn nhà ông An Đi chúng mày Thằng lãm đưa ra ý kiến Mình chả biết gì nên chỉ ngồi nghe Chứ không dám hoa he gì Ông ở mỗi mình Với cả ông bị điếc Có gà nó có kêu thì ông cũng không biết được Thằng Thùy chốt thêm câu Mới quen nhưng mình biết Tên mấy đứa nó luôn Chắc cũng tại Mình thông minh quá mà Chuẩn đấy các đệ, anh đồng ý với ý kiến của chú Thằng anh mình to một vãi Không có mình ở đấy Khéo bọn nó đè ra cho ra bã chứ Ngồi đó mà nói Thằng Sơn với thằng Quý Ở lại hái củi Còn đâu theo tao hết Thằng anh mình lại tiếp tục phán Đinh công mạnh Cho mình đi Còn dám bảo Đi hái củi Miệng cắt mà mỏng bây giờ Anh ăn gà nướng bao giờ chưa? Thằng Quý vừa lượm cành củi vừa hỏi mình Anh ăn gà quay thôi chứ chưa ăn cái kiểu đắp bùn như bọn mày nói bao giờ cả Mình hơi tiếc nuối vì to đầu hơn mẹ mày... éo được nếm náp lần nào Tí nữa anh khác biết Ngon từ thịt ngọt từ xương luôn Thằng Quý nói rồi cười tít mắt lại tiếp tục lượm củi Mười phút sau bọn kia mang về một chú gà mái tơ to kích xù Địch khéo phải hơn hai ký chị éo phải đùa các thím ạ. Mang dao đây quý ơi. Thằng Lâm có vẻ đô con nhất hội. Ra lệnh. Thằng này kém mình một tuổi chứ phải. Nó cắt tiết. Cho chảy éo còn một giọt nào. Đúng là vắt cổ gà gà ra máu. Rồi hai đứa khác bị sai đi lấy bùn ở dưới ruộng. Nhóm lửa ngay giữa rừng tràm cạnh đồi sắn. Mấy thợ săn chuyên nghiệp đắp bùn bẩn bê bết trên con gà. Nhìn hãi vãi xoài. Cho lên... Bếp tự chế đốt gần tiếng đồng hồ, rồi cả bọn rút đầu và chuẩn bị hưởng thụ thành quả. Thực ra mà nói là đi ăn trộm chứ lao động cái lỗi gì. Để người ta mà biết thì lên phường uống nước chè thay coca còn nhục hơn nữa chứ bộ. Bở bùn ra khỏi con gà, lông gà bám vào bùn tuột ra trắng trơn để lộ làn da vàng óng ánh. Vỡ máng trên da gà nhìn mà chỉ muốn nước trứng nó luôn thôi, khỏi cần nhai he he. Các chú cứ bình tĩnh, ai cũng có phần, thằng ai mình phán. Lúc này mình chỉ muốn đạp cho nó phát rồi cướp con gà mà ăn một mình thôi. Lạch bụng ra, ứa, nước mỡ béo ra ngầy ngậy. moi hết lục phủ ngũ tạng nó ra chỉ để lại mỗi tim gan và bùng trứng. Mỗi thằng một miếng riêng mình vì là bậc đàn anh với cả lần đầu Ra trận nên được hưởng một cái còng gà to sụ sụ Còn một cái là của ống Mình thật éo hiểu nổi Ống là cái lờ gì mà bọn nó cứ phải nghe theo ống nhở Không phải anh em mình Tát cho ống phát rụng hết răng vì cái tội Hai sợ chim mình rồi Úi lần đầu tiên được ăn cái đồ ăn trộm mà... này mà ngon tới vậy Ngon VL luôn Say còn hơn thuốc phiện chứ chả đùa Ăn xong con gà mà mình chỉ muốn rủ cả bọn Đi bắt hết gà nhà, gà nhà ổng lên và làm Kiểu đó ăn cho đỡ thèm Nhưng mà đâu có dám Người ta mà biết thì có mặt tàn đời dai Thu dọn chiến trường rồi cả lũ rủ nhau đi đá bóng Với bọn trẻ xóm bên đá bóng Team 88 Mình thôi thì hết làm hậu vệ rồi trung vệ cả tiền đạo luôn Vì căn bản bọn ở đây đá ngu vãi chim cu. Cứ rình nhảy vô tranh bóng rồi sút hết vào chân nhau thôi. Bị bên mình hành cho tới 10 hay 11 không gì đấy. Bên kia xin hàng và dẫn đi khao trà đá. Cũng may mà có mình nên cả team mới được sướng lây. Ai nấy cũng lệ. Rui vên ra rồi thằng anh mình gạ team bóng xóm bên chiến đấu team Hepline với cả CF trả tiền máy. Ha ha ha. Chuyện nhật ký tán gái của thằng nghiện game Người đọc công lượng Chuyện được phát triển ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production chương 28 Chưa về mình thì tụng mãi mới hết bát cơm Vì đã ăn gà nướng, đắp bùn rồi rửa miệng bằng hai cốc trà đá Mà thằng anh mình là đến ba bát luôn Đúng là trâu bò húc éo chịu được Thảo là ông éo khác gì con trâu mộng ngủ phát tới 2 giờ chiều hai anh em lại lọ mọ cuốc bộ dưới nắng ra quán net. Ra tới nơi đã thấy mấy bố ngồi thủ dâm ở đấy, có đứa chơi đánh MK4, chơi cướp phố phường để đợi cho đủ người. Đã đông đủ hai xóm, mỗi xóm cả hai anh em mình chui vào lửa là đủ 8 người. Vào lập team hotline 88 nha. Các game thủ lấy đủ các loại mã này mã lọ Nhưng những mã cấm như headshot đục thì không được dùng Mình lấy mỗi lệnh rút xuống nhanh với tay đen Còn đâu thôi chứ mình nhập lắm mã quá Chạy mịa máy tính nhà người ta thì lại buồn cười Bên mình bắn cướp trước 2 window Mình dùng dao bully quanh chợ để test máy trả thèm bắn, làm thua con mẹ nó 2 window Bên mình thằng nào cũng sốt xịt xịt ra vì thấy mình gà Còn bên kia thì ở dãy trong cười chắc hở lợi vì dường như thấy chiến thắng đã đến và quá dễ dàng. Đủ tiền mua ngay khẩu AK-47 buôn xuống chợ trước đục tường hết một băng. Phía vào chợ cứu ngay ba mạng bên mình rú ẩm mỹ còn bên kia chả hiểu tại sao mà bị đục hết sót mấy hài. Bên mình thấy thế lao ẩm mỹ vào nhà cảnh lém lựu cay lựu mù lựu nổ đủ các thể loại win ngay một win. Mà mình chả cần trợ giúp nữa. Những win tiếp theo. Lại càng dễ dàng hơn. Cứ mỗi lần mình kill tầm 3-4 mạng. Còn đâu dành cho mấy thằng bên mình. Không. Nó lại bảo bắn tranh hết phần nó. Có những win. Mình. nhà hẳn cho bên kia. Không. Bên kia thua đậm lại về. Khóc nhẹ ăn vạ với ông bà già thì chết. Mình bully ra. Thủ dâm sẵn. Khẩu M4A1. Khẩu. AWM hay gọi là 46 ở cổng Sau hai trên chốc thùng gỗ ở ngách chó Cứ ai thỏ đầu lên là đai Nên mỗi lần mình cầm 46 là bên kia run cầm cập xin hàng Đôi khi mình check vào chân cho khoảng 60 80 HP Còn đâu cho team mình dô lập công Có win bên cạnh thẩm du 46 bật team ở dưới nhà Mình bully sang hai bên nên thằng này chả thể cứu được Mình lại gần cầm sao Giao xỉa cho vài phát Nằm chết ngay tại chỗ 25 trận đầu Team mình win 20 Chuyển sang bên cảnh Mình lại nhả cho hai win đầu 8 win sau Mình vác 43 3 Đi xấy headshot Cho đừng hỏi tại sao Thắng quá phụ phàng Thắng quá rực rỡ Team xóm bên Quyết ra không một lời từ biệt Hẹn gặp lại, lại nhau Ở trong trận đột kích kèo ngã tư tử thần Mình cho anh em Ra trước không lại bảo mình không biết nhường anh em. Còn đâu mình hết headshot hết. Khi mình cầm AK-472-M4-A1 là lỗi kinh hoàng của team bên kia bởi hết headshot. Chưa tới 10 viên là được một mạng. 13 không là kết quả của kèo ngã tư từ thần. Sao rồi? Thì cả hai team đấu thống nhất là lấy M16 huyền thoại. Mà các bạn vẫn hay gọi là bốn ba ghẻ là bắn cho đồng đều. Bắn 150 mạng. Map khu trợ nguy hiểm. Thôi đúng là sở trường của mình. éo e thề thằng nào được luôn. Song pha trận mạng và Kin điên đảo có phát kin tới 67 mạng một phát là bên kia hoảng loạn. Thắng quá nhanh chóng với quả 150 44 mà mình kill tới 104 110 mạng với khẩu M16 huyền thoại. Đúng là xung sức V bên mình cứ crew âm ỉ cả cái quán, bọn thanh niên Charlie Hussit nữa nó sang vả cho mấy đứa vì tội cuồng dâm. Bên kia ai cũng lệ mình sa đất, anh Sơn bắn hay thế. Tóc Sơn Brogue, anh bắn phụ quá. Em lần đầu thấy người bắn như anh đó, ba la ba la đủ các thể loại này, loại lọ, vui với lừa, đùa chứ trình độ mình cũng bình thường thôi. Chỉ tại bọn này nó cũng gà công nghiệp cả với nhau. Vẫn só, vẫn còn sớm nên hai xóm lại chia đôi ra đánh tim đế chế 44 vì đơn giản đế chế nó hạn chế là 8 người có thể chung một phòng hai anh em mình thằng quý thằng thiều một tim còn đâu bốn đứa còn lại tim khác thằng anh lập mạng mình đã biết sâu mạng thế nào chọn random và kích liên minh một và sẵn sàng đợi đối thủ để sơn bb này và chiến vào trận thằng anh đọc quân dm baroan một cath denver l thằng anh mình cáo sừ, mà lúc đấy mình éo thì hiểu tại sao ông lại cáo hóa ra là cần Phải quân quá nhỏ hai loại quân xấu nhất trong 16 nước Rack và Cuthat. Mình éo thèm lên đời để xin được mấy thằng thổ dân cầm chấn Xuân Thủy ở nhà BB đánh. Một lúc sau, éo đỡ được nữa nên ông kêu quyết nhọ VL, mình còn chưa đánh đã phải quyết rồi. Còn team còn lại một lúc sau thắng team xóm bên coi như hoa kèo để chế. Bên kia trả tiền máy, rồi ra bờ hồ uống trà đá tới 6 giờ mới mò về. Một ngày mà mình bắn quá phũ phàng luôn. Chuyện nhật ký Tấn gái của thằng nghiện game, tác giả, không rõ, người đọc, công lượng. Chuyện được phát triển ứng dụng chuyện audio của Luân chương Production. Trường 29 Có một số bạn thích bức xúc vì mình chưa có nhắc tới em nó cho mình kế lốt 1 hai cháp nữa chứ. Cứ phải đầu đuôi tí chứ lẽ nào các bạn định ăn một phát tới con gái như người ta luôn à. Những bạn không hiểu thì game thì bỏ qua 1-200 nữa cũng được. Những ngày tiếp theo thì vẫn chả có gì mới mẻ. Có hôm đi hái trộm dư leo rồi có hôm vào nhà hàng Lâm câu cá nướng. Éo ngon bằng gà nhưng cũng không chơi vào đâu được. Đá bóng thì suốt ngày, chiều lại cùng mấy thằng trẻ trâu ra lét nghe nhạc sàn và hôm lai cho phiêu Nói thật, đấu với bọn này mình toàn phải chấp người... Với cả bắn lục bạc Chứ mình dùng hết 100% công lực Thì bọn này có mà Giờ hết cờ trắng ra đầu hàng Chứ còn chơi Nháo gì nữa Trở lại cái trò mà ngày đầu Mình chỉ biết nghe nhạc trong game Thì giờ mình đã tiến bộ hơn hẳn Đánh đã lên tới hai phu Vẽ những khoanh ruộng ấm Và cũng đã biết lên ba đời Ở tầm 25 phút để đánh Mình nghe thằng anh bảo ai đánh cũng ảo ước cầm sen Nên đánh mình toàn chọn sen phụ VL 35 phút một phu Lúc đấy mình toàn chơi bựa R Vì nó cần mỗi thực và gỗ lại chạy khá nhanh Chứ không còn đánh BB như đời Như đời một như lần đầu chơi nữa Nhưng mà vẫn gà lắm Lên 2 xong toàn vẽ ruộng để lấy phút lên 3 Chứ chả ăn hoang mấy Mà xin ngựa rờ, cứ xin ở một nhà bia, mới củ chuối, chấm muối chứ, đành ra mỗi lần sinh ra được một con ngựa rờ. Càng về sau, đều thằng anh mình dạy dỗ nên ngày một tiến bộ, từ đời một lên lúc kích ba toàn ăn hoang, đánh phu cũng nhiều hơn, cứ tầm hai bốn phu. Biết câu voi về nhà chính, nhưng cũng đa số là chết dân kích ba đời cũng dần rút ngắn thời gian khoảng 15 phút tới 2 phút có những trận kích ba tầm 15 phút mình khoái chí tử rồi trong khi thằng anh mình vẫn toàn đầu 10 đầu 11 nghe lời thằng anh nên mình chuyển sang đánh random thì mới khá lên được đánh random và rút mình đóng nhà ba rồi kích bánh xe ở bm xong xuôi hết rồi mình ấn vào nhà BA để xin cung r éo thế đâu nản vl quay sang hòa thảo anh thì ông bảo rút nằm éo gì có cung r thế là lúc đấy mình học cách đánh chém rồi từ đấy mình chuyên đánh chém bất kỳ quân gì vì sợ không có ngựa r mãi về sau mới thuộc hết các quân của đế chế cũng như quân gì biết đánh cái gì đây lần mình vác lạc đà lao vào bọn bi éo hiểu tại sao lạc đà to cao dẹp trai mà lại nằm trước bọn đi bộ bi thằng anh chửi mình ngu rồi dậy đâm y lại hoặc phòng thủ hải vai lọ hơn chục ngày luyện tập hầu như không nghỉ hôm nào thì đã kích đời ba quanh trong vòng 15 phút đã biết búa hoang đánh chém đầu tim với bọn nó cũng đã biết chém dân móc máy cho đồng đội hay tay to Nói phép thế chứ, mình lên đời, sau hẳn một quãng thì hầu như toàn bị chém dân. Xin được vài con lạc đà thì chém cho đỡ buồn thôi, chứ biết làm gì đâu. Đan cơm với nhà bác thì điện thoại với ông ý, mất cả ngon. Alo cô hả? Mình dự là thằng anh mình quậy cái gì ở trường rồi bị gọi về nhà chào nó đón rồi, quay sang nhìn ông thì mặt ông vẫn tỉnh bơ nha cơm phồng mồm. Ngày kia hả bác mình nói không biết bên đầu dây kia nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bác mình nói cứ để hai anh em nó chơi với nhau hết hè rồi anh đưa cháu về hai người vẫn đang nói chuyện nhưng mình đoán chắc chắn là thân mẫu mình đang gọi học đội tuyển toán á, bác mình nói tiếp Ừ thế để chiều ngày kia anh đưa chó về Ôi chán đang chơi sướng mà lại phải về rồi à Nản vãi trời Bác cụ máy ra quay nói Ngày kia bác đưa mày về để đi học đội tuyển Mẹ vừa gọi cho bác Dạ vâng Một chút buồn và nỗi tiếc Vì ở đây chơi bọn trẻ trâu đang vui mà lại phải về Xuống hôm bắt cơm rồi lên gác Làm toàn thấy chán Ôi là chán Người ta đi chơi Nhớ nhà muốn về Còn mình lại éo thấy nhớ nhà tí nào nhở Cái lờ gì thế Có bác nào đồng cảnh ngộ Thì thông cảm cho em nhé Buồn hung chú Ông hỏi Không Mình cũng trả lời bừa cho sớm chợ Mày với bọn thằng Linh Vẫn chơi thân với nhau chứ Ông tự nhiên nói chuyện thế ờ Thế chú mày với con Hạnh Gần nhà thế nào rồi Ông dò xét Điên à Thế nào thế nào Tự dưng ông nhắc tới Nó Là mình chả biết trả lời thế nào cả Khó chịu cho người vãi Nó thích mày còn gì nữa Ông lại chém Em đã bảo là không có rồi mà lại Mình cáo sụ Chả biết thế nào mà thấy nóng lan trong người Giả vờ cáo cho qua chuyện Cáo cái lờ tao à Năm ngoái tao về Thấy nó toàn chạy theo mày Tao mới bảo thế chứ bộ Thằng anh mình ngụy biện ừ. Mình chỉ trả lời cho qua Con hạnh bé bé mà xinh phết dễ thương nữa Tao thấy thích nó mẹ Thằng anh mình đang thổ lộ à Ừm Lòng bỗng trống vắng quá đành âm Ừ Mà sao cổ họ đang đắng Sao mà Mình thấy nhớ nụ cười ngây thơ vô số tội của nó Thế không biết nữa Mày bị làm sao đây ông xét. Em có sao đâu Chả hiểu lúc đấy mình nghĩ về cái gì nữa Một nỗi buồn mà không biết là buồn vì cái gì Có lẽ là sắp phải về nhà cũng lên Mày nhớ hôm ta đi câu cá Cùng mày với con Hạnh ở ngoài ngoài không Thằng anh mình mới tí tuổi đầu Mà dính dáng đi yêu đương này nọ ghê thế Ờ sao Thôi, éo chuyện mày nữa. Ông nói xong chạy xuống nhà dưới để tránh cái mặt mình. Bỗng nhắm mắt lại nghĩ lại buổi sáng hôm ấy. 9 giờ sáng ở nhà mình, hai anh em vác cần câu ra ngoài, đi ngang đường qua nhà nó, ý như rằng nó đòi đi theo. Anh Sơn đi đâu có câu cá à? cho em theo với. Ở nhà đi. Mày đi ngã xuống hồ rồi mà chết tao à? Mình vẫn hù nó như bao lần khác. Em lớn rồi không ngã được đâu nói xong nó cười khì khì rồi mở cổng lao ra không cần sự đồng ý của mình ra hồ cá mình với thằng anh mình mỗi đứa ngồi một câu một chỗ như hàng cạnh trời đã nắng đậm rát thế mồ đúng tiết trời thái bình giữa hè có khác bạn ơi cho mình mượn cái mũ này thằng anh mình dạy gái rồi lấy chiếc mũ tài bèo chia ra cho nó mượn thì thôi không cần đâu cũng không nắng lắm mà chắc nó ngại thằng anh mình miệng nó dám chém do à trời nóng nóng ngang cái nồi luyện tiên đan của thái thượng lão quân mà nó dám bảo không nắng. Nhìn thấy nó ngồi cạnh mồ hôi nhễ nhại năm dài trên má cũng thấy thương thương. Mày đội mũ tao này không về ốm mẹ mày lại sang bảo mẹ tao thì phiền lắm, đã bảo đừng có đi theo rồi còn còn cố. Mình dúi cái nũ mũ vào cho nó với vẻ mặt cau có vì đang ức chế nó lấy mũ đội cái rụp vào không thương tiếc cảm ơn anh sơn nhé nói rồi nó cười tít mắt nhìn mình không hiểu sao những lúc đấy những lúc nó nó cười mình cảm thấy nhẹ lòng thế lần sau cấm đòi đi theo tao đấy hôm nay về mà bị ốm thì đừng hòng chơi với tao nữa mình đạp nó ngay tức khắc <cười> miệng nhà nó mình biết ngay mà nó lại mít ướt mồ méo sẹo đang định há ra tính khóc ngày ăn vạ thôi nín đi lần sau ta lại cho đi cùng Chả còn cái nào khác, khi nó ăn vạ như thế cả, xong nó lại tươi ngay được, đúng là cái đồ nước mắt cá sấu. Chả câu được cái vẹo gì nên về luôn cho sớm chợ, đi về thằng anh mình ngáo vãi, làm quen với nó luôn chứ, hai đứa nói điếc hay cả lỗ tai. Nằm nghĩ linh tinh thêm một lúc rồi ngủ, quên lúc nào không biết nữa. Hết chương 29.